Cực Phẩm Gia đình Tập thứ 225 Lâm vãn Vinh đã nói thì hơi chấn không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng bắn một tên lạnh, xa xa trong rừng lập tức có phản ứng, khuất sâu bóng cây bỗng lộ ra vô số thân hình quân sĩ, vội vàng lui ra tướng công vì sao phải tuyệt xuất nhân mã tầng tiên nhi hỏi câu này cũng đã thay cho tâm tư hứa chấn sắc mặt long vãn vinh trở nên nặng nề chỉ vào màn khói dày đặc ở phía bắc chậm rãi hỏi tiểu hứa ngươi nhìn xem đó là cái gì hẳn là khói khi quả dược nấu tung nói đến đây hơi chấn đột nhiên biến sắc kinh hãi lâm tướng quân ngài hoài nghĩ ở chỗ chúng ta cũng có trong quả dược lâm vãn vinh gật đầu không nói gì trên mặt hơi trấn màu hôi đổ rồng rồng địch nhân đã dám trôn thuốc nổ ở mạng bắc thì cũng tuyệt không có lý do gì không làm ở mạng nam cho người ẩn thân trong rừng cây rất nhiều gốc chết không thể tránh được giận nhất kẻ khác thật sự dùng hỏa dược phục kích một khi nổ ra thì lửa sẽ nương theo gió lan tới mấy ngàn huynh đệ chắc sẽ trôn thân ở nơi này hắn càng nghĩ càng sợ thần sắc ngân trọng vô cùng lâm vẫn bình vỗ vai hắn an ủi Ê tiểu hứa đừng có quá tử trách mình, chúng ta là người không phải thần, có chút sư xuất cũng khó trách khỏi, chỉ cần từ từ rút kinh nghiệm là được, ta cũng vừa thấy lửa ở phía Bắc mới liên tưởng như vậy thôi. Hứa chấn khẽ gạt đầu, cảm kích, nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, xa xa có một bóng người chạy vào trong doanh, là một tên truyền lệnh binh tiến tới, vội vàng ông quyền bẩm hai vị tướng quân, từ đại nhân sai tiểu nhân báo lại, trên thành bắc đột nhiên bị một đại đội địch nhân tập kích, có tới mấy ngàn người khí thế cực kỳ hung mảnh. Mấy ngàn người ư, Lâm Văn Vinh cũng lắp bắp kinh hải vội hỏi, là loại người nào từ bên trong thành chạy ra hả? Truyền lệnh binh vội vàng trả lời. Những tên này thân mặc đồ đen không xưng tên không phải là từ trong thành, mà là quân công kích tự bên ngoài. Họ hành động mau lẹ, chiến lực rất mạnh, giao thủ với đại quân ta, mỗi lần có hơn hai trăm tử sĩ hung tận không sợ chết. Thân buộc đầy quá ruột nhảy vào trận địa quân ta, tình hình cực kỳ bi tráng. Từ đại nhân phán đoán những người này có thể là tử sĩ do đối phương nuôi dưỡng, lần này chúng kéo ra cả ổ, nhất định muốn tiếp ứng cho con cá lớn phá dòng dây, xin hai vị tướng quân chuẩn bị cẩn thận. Lâm vãn binh gật đầu không nói gì, tiếp theo lại nghe mạng bắt vọng lại những tiếng nổ dữ dội, lửa trái ngốt trời, so với khi thế lúc trước còn mạnh mẽ hơn vài phần, còn cách xa như thế vẫn có thể nghe thấy cả tiếng chém giết kịch liệt. À báo! Lại một bóng người chạy đến, tên truyền lệnh binh thứ hai thở hổn hển nhảy xuống ngựa. bẩm, bẩm cáo hai vị tướng quân, ngoài cửa bắt đột nhiên phát sinh dĩ biến. Màu nói, làm vãng vinh hét lớn, tên binh sĩ đó ôm quyền bẩm. Ngoài cửa bắt đột nhiên có tiếng quả dược nổ lớn, khi chúng ta chạy tới chỗ đó, bóng từ dưới đất xuất hiện ba bốn trăm tên hắc y nhân, mãnh liệt tấn công đại quân ta. À dưới đất, hứa chấn lấy làm khó hiểu đóng tên truyền lệnh binh trả lời theo tự đại nhân đón những người này đào hầm ngầm dưới thành chung quả dược từ lâu trồi ẩn nấp nhiều ngày ở đó lúc này có hai đại đội địch nhân đang liều mạng chiến đấu xem ra muốn yểm hộ cho cá lớn bỏ chạy làm vãn binh tẩm tẩm cười. cười đến lúc bọn chúng xông phong liều chết rồi đã tìm thấy cá lớn chưa mạng bắt cháy bùng lên hết trận này tới trận khác tướng sĩ nơi đây đều nghe được những tiếng nổ ở đó theo thanh thế này thì địch nhân dường như muốn phá lưới để cá lớn chui ra, hứa chấn lo lắng hỏi: à tướng quân xem trận thế bên kia không giống giả dờ đâu, có muốn ta phái người đến xem hay không? hay không có cần đâu, lâm văn vinh mỉm cười phất tay. cửa bác có tự đại nhân tỏa trắng sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng chúng ta ở bệnh này lại có chút khác lạ. à chúng ta ở bệnh này, hơi chấn lấy làm kỳ quái hỏi tiếp tấn quân sau ngài nói vậy lâm vãn vinh thở dài, hay tiểu hứa mặn bắt dược có quả dược dược có đại pháo kịch chiến đã tới mức cực kỳ mãnh liệt còn chúng ta ở bên này thì sao hứa chấn trầm ngâm hồi lâu gật đầu đáp chúng ta bên này có chút yên tĩnh không chỉ yên tĩnh mà yên tĩnh đến đáng sợ lâm vãn vinh hừ một tiếng Ông bà nói rất đúng, chó cắn người sẽ không sủa, còn chó sủa sẽ không cắn. Bên kia đánh càng náo nhiệt, ta lại càng lo lắng. Hứa chấn, người truyền lệnh xuống, bảo các vị huynh đệ cần phải đề cao cảnh giác, kiên quyết giữ vững vị trí. Một ngọn gió, một ngọn cỏ lay động cũng phải đề phòng. Rõ! Hứa chấn lên tiếng lập tức nhắc nhở mọi người theo lệnh của lâm tướng quân. Tầng tiên nhi nhẹ nhẹ so bóp bả vai hắn dịu dàng bảo... Tướng công nếu thành dương thật muốn chạy trốn ở chỗ chúng ta, theo chàng nói hắn sẽ chọn lựa thời điểm nào để bắt đầu. À, việc này thì ta đoán không ra. Lâm Vãn Vinh dựa vào ghế lăn thở một hơi dài cười khổ. Hey, thời điểm hữu hiệu nhất theo ta có lẽ đã phải bắt đầu rồi. Bóng đêm càng lúc càng mịch mù Ánh lửa trong doanh trái bọc bùng, mấy ngàn binh sĩ đóng đều ở các vị trí, mãi đợi chờ cái khoảng khắc chẳng biết khi nào sẽ đột nhiên xảy ra. Đáng tiếc mọi thứ hoàn toàn yên lặng, trong khi tiếng chém giết từ mạn bắc càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có một tên báo tin của từ bị chạy đến. Hết lần này tới lần khác, cửa Nam vẫn an tĩnh dị thường, đến cả tiếng mũi vo ve cũng nghe rõ ràng. Đừng nói hứa chấn, đến cả Lâm Đại Nhân cũng gần như không còn kiên nhẫn được nữa. Nhìn ánh lửa dày đặt ở cửa bát hắn không nhịn được khẽ cao ngoài Chẳng lẽ ta đã đón say rồi? Thời gian dần trôi, đột nhiên xa xa có tiếng lao sao vọng lại. Lâm Vãng Vinh bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thấp thoáng một đội nhân mã chừng hai trăm người đi tới. đều là trang phục quan binh, người đi phía trước một thai giám áo đỏ, tần thay giám có vẻ lo lắng dục ngựa chạy biệu trong tay cầm một đạo thánh chỉ dơ cao lên hát lớn thánh chỉ tới làm tam tiếp chỉ thánh chỉ làm vãn vinh sững sốt đến vào lúc này sao lão gia tử mắc gì lại ban thánh chỉ vào lúc này tần thay giám đó dục ngựa chạy nhanh từ thấy cưỡi ngựa thật thuần thục phía sau có hai trăm quan binh như một trận gió lốc vọt tới, làm đại nhân vung tay lên uy nghiêm quá. chậm lại, tướng sĩ trong doanh đang đợi lệnh, nghe lâm tướng quân bảo đối phương đứng lại, 300 trăm cung tuyển thủ liền tiến lên, trong tay cầm nỏ liên hoàng lấp lóe ánh bạc, ngắm thẳng vào đầu nhân mã đối diện. tên thay dám hô lớn một tiếng, giật mạnh cương khiến con ngựa quay hẳn đầu lại. Quan quân phía sau hắn cũng ngừng lại, còn cách đại doanh Lâm Vãng Vinh chỉ có ba bốn mươi mét. Lâm Vãng Vinh cẩn thận quan sát, chỉ thấy hai trăm người này, mỗi người đều đội khôi đeo giáp, y phục rất rộng, bên hông hơi phòng lên, không biết có gì bên trong. Thấy đại quân hứa chấn chỉ cùng nhắm vào mình, trận hình nghiêm chỉnh, thay giám áo đỏ thần sắc tức giận, cất giọng the thế quát. Làm đại nhân, ngài làm gì thế? Chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ phải không? Nhưng xem ngài nói kìa, ta là người thành thật như vậy, làm sao dám kháng chỉ chứ? Lâm Vãn Vinh cười hát hát. <cười> vị công công này, ngài là một chấp sự trong công ngà sao trước kia ta chưa thấy qua, ngài hỏi gì thế? Thay giám áo đỏ cả giận. Ta là thủ hạ của chấp sự của càng thanh cung, cao bình cao công công, họ đoàn tên cần. Lần trước Lâm Đại Nhân tiến cung, ta đã gặp ngài rồi. Sao thế? Chẳng lẽ Lâm Đại Nhân hoài nghi thân phận của ta? Hắn dùng sức quơ quơ thánh chỉ, kim quang chói lội trong tay, thần thái thật là cao ngạo. ai Lâm tướng quân, hình như là thật đo Hơ chắn nhãn lực rất tốt, nhìn trước rõ hai chữ thánh chỉ trên tấm vải. <cười> Thật cả lầm Văn Vinh cười hát hát lớn tiếng hô. a đoàn công công, ngài đến tuyên chỉ sao còn đem nhiều nhân mã như vậy làm gì? Đoàn Thái Giám hừ hừ nói. Ê, cửa thành phong tỏa rồi, bên ngoài lại không yên ổn. Hoàng thượng đặt ý dặn dò ta đem dài binh mã. Thanh chỉ này trốt cuộc ngài tiếp hay là không tiếp? Nếu ngài kháng chỉ, ta sẽ trực tiếp trở về, bấm lại với hoàng thượng... Lâm Vãn Vinh cười hì hì, à, tiếp thì ta đương nhiên phải tiếp rồi, nhưng nha đoàn công công, ta nói cho ngài một bí mật. Bí mật gì? Đoàn công công nắm chặt dây cương nhân mã phía sau hắn dần dần di chuyển đến gần đại doanh, hơi chấn nhất tay cung tiễn thủ liền, chỉa thẳng cung nổ lên cao, sát khí đằng đằng, bức bách đấu phương dừng lại. Lâm Vãn Vinh cười hắc hát. hát. <cười> Bí mật này nói ra cũng đơn giản Đoàn Công Công Trên người ngài mặc đồng phục này Là lõi quần áo từ năm ngoái rồi Tất cả chấp sự công nữ trong cung Mùa xuân năm nay đều đã đổi thay quần áo mới Do chính tiêu gia chúng ta làm ra Đến cả những nô bọc Cũng đều thay đổi cả Sao thế? Đoàn Công Công không có biết à Hay thị ra là việc này Biết biết Ta đương nhiên biết Đoàn Công Công cười khà khà <cười> Hôm nay hoàng thượng bảo ta đi tuyên chỉ, thời gian gấp quá, nhật thời chưa kịp thay, lần sau nhất định sẽ chú ý, Lâm đại nhân bây giờ có thể tiếp chỉ chưa? <cười> có thể. Lâm đại nhân gật đầu cười nói, Đoàn công công mừng trở, đang muốn dục ngựa tiến lên đã thấy Lâm đại nhân vung tay lên, nhưng mà ta còn một điều kiện. Đoàn công công vội la lên, điều kiện gì? Điều kiện này nói ra vô cùng đơn giản. Lâm Vãn Vinh nhịn cười. À, đó là xin đoàn công công cởi sạch quần áo một thân một mình đi tới tuyên chỉ. Đoàn công công vừa nghe hắn nói thế liền biết ngay thân phận đã bị bại lộ. Nhất thời mặt mày trở nên dữ tợn, xé toạt cái áo giận dữ hét lên. Vì dung gia, lấy thủ cấp lâm tam, giết! Yeah. Hắn thiện tay vứt thanh chỉ tay cầm dây cương, tay phải dơ mồi lửa, tuấn mã dưới chân nhảy dựng lên. Hơn hai trăm người phía sau hắn cũng làm y như hắn, nhất tề cởi quần áo. Trên người buộc đầy những dây nhợ, trong đó ánh lên thuốc súng đen xì. Những dây dẫn thật dài nối những khối thuốc nổ với nhau, tùy thời có thể sẽ chăm lửa. Yeah. Hơn hai trăm người như nổi điên, người nào người nấy hai mắt đỏ ngầu vùng đau lên, chích vào mông ngựa. Chiến mã bị đau lồng lên rồi chạy như sao băng lao nhanh về phía đại doanh. Quả dược! Tầng tiên nhi kinh hôn một tiếng, hỡi chấn nghe thế liền kinh hải vội vàng gầm lên. BẮng! Hơn ba trăm công tiện thủ mũi tên như châu chấu bay tung tóe bắn thẳng vào đối phương. Lập tức hơn mùi kỵ sĩ đối diện trúng tên. Họ nhưng không hề biết đau vẫn nắm chặt dây cương không để thân thể rơi xuống. Đồ chó chết giả quạt Hứa chấn nhìn thấy hiểu ngay, thì ra những kỵ sĩ này hai chân đã chối chặt vào bụng ngựa, nên dù bị bắn chết thân hình vẫn theo chiến mã chạy lên, hỏa dược trên người họ vẫn có thể được đồng bạn đốt cháy. Vì dương già, phải giết lâm tạm! Khoảng cách ba bốn trượng đối với khoái mã thì chỉ trong nháy mắt. Hơn hai trăm người đồng thời gầm lên, đốt hỏa dược trên người lao nhanh vào, trại lâm tam. Những tiếng nổ ầm ầm, điếc cả tay làm mọi người rung lên. Liên hoàn nổ liên tiếp phóng ra, hơn hai trăm người trong nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Những con tướng mã vẫn đem thi thể những người đó chạy tới đại doanh. ầm ầm, hóa dược nổ tung, chấn động tay mọi người. Bắn người không còn tác dụng, lâm tướng quân gặp nguy chẳng loạn hét lớn. các quân đẩy, bắn chân ngửa! Vừa nói xong tiếng tên bắn trích lên, thẳng đến đùi những con tuấn mã. Phương pháp này quả là hữu hiệu. Khi những con tuấn mã đầu tiên ngã xuống, những kỵ sĩ phía sau vẫn chẳng lâu tình dày xéo lên trên thân xác họ. hỏa dược vẫn liên tiếp nổ tung không ngừng. Ánh lửa ngút trời, vô số khôi giáp bay tán loạn, máu thịt tung tóe Hơn hai trăm nhân mã khi đến gần biển lửa cũng tự nhiên bắt lửa. Hết người này đến người khác nổ tung. Cuối cùng cũng có sáu bảy con tướng mã xiên qua biển lửa lao vào doanh trại, tiếng nổ mãnh liệt vang lên, mười mấy công tiễn thủ chết ngay lập tức. Yeah. Chiến sự bên này còn chưa chấm dứt, cách bên ngoài đại doanh vài dặm, đột nhiên truyền đến tiếng kèn lệnh vang trời, tiếng móng ngựa trầm trập như trống trận, tiếng động ầm ầm vang thẳng vào tay mọi người, một tên trinh sát quân vội vàng chạy vào doanh báo lại bẩm tướng quân cách đại quân ta mười giảm đột nhiên xuất hiện một số đông nhân mã số lượng khoảng hơn 2.000 a à thật khả hơi chấn chấn động nhìn lâm vản vinh với ánh mắt tràn đầy bội phục tướng quân quá thật như ngài sở liệu cá lớn muốn nam hạ 2.000 nhân mã thật không ít đây là tiền giống cuối cùng của hắn rồi lâm vản vinh gật gù than thở Ngày có lẽ chuyện khốc liệt nhất còn nằm ở phía sau, hứa chấn, người phân phó các quân đệ chú ý mọi việc, thành dương không dễ đối phó như vậy đâu. Tuân lãnh! Hứa chấn ông quyền gọi tên trinh sát lại. Quả tóc truyền lệnh xuống, triển khai trận hình, đưa công tiến thủ của thần cơ doanh ra trước, trị doanh, bộ doanh, án theo trận hình mà dàn binh. Toàn quân tướng sĩ chỉ được tiếng thông được lùi, ai di phạm sẽ xử trí theo quân pháp. Tuân lãnh! Dạy trinh sát vội vàng, tiếp lệnh, hứa chấn hân vấn, mặt đỏ bừng, tầng tiên nhi đột nhiên mở miệng hỏi. Tướng công, tên vừa rồi giả thái giám, chàng làm sao nhận ra được thế? Lâm vẫn Vinh lắc lắc đầu cười. Có trách thì trách tiểu tử này quá kiêu ngạo, một tên thái giám ngại thường chỉ ở trong đại môn không ra ngoài, vậy mà động tác cởi ngựa của hắn lại quay phong hơn cả ta, con mẹ nó, việc này còn thiên lý nữa không? Hứa chấn cười ha hả bà <cười> cũng không ngờ một tên thái dám có thể cởi lừa thì còn được sao lại có thể cởi ngựa giỏi chứ tần tiên nhi cảm khái vạn phần giống biết tướng công mình nhìn như cười cợt suốt ngày trên thực tế lại có kiến thức uyên bác suy nghĩ mạch lạc biết thiên địa vật lý hiểu từng tận lòng người cái lợi hại nhất của hắn là có thể thấy được những gì người khác nhìn không tới trong thì như tình cờ nhưng chẳng bỏ sót chi tiết nào cả quả là một bản lĩnh thật sự Cái gọi là phải nắm rõ từng ngõ ngách trong lòng người, một đạo lý làm hắn vĩnh viễn không quên. Tướng Công, chàng là người lợi hại nhất trên đời, tiện nhi yêu chàng lắm. Tầng tiểu thư ôm lấy hắn nũng nịu. À tướng quân, chúng ta có cần phải đi về phía trước không? Tiếng pháo ầm ầm vang vọng rung chuyển cả đất dưới chân mọi người, biết rõ đây là địch nhân đã tiến vào tầm bắn, trong lòng hứa chấn nhất thời ngỡ ngáy chủ động sinh lâm vãn vinh xuất kích. Ê hey, đừng có dội, Lâm Văn Vinh khẽ khoát tay. Mặt hắn làm ông ở bên ngoài, đó đều là giả. Để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, cá lớn còn chưa ra xong có đánh cũng trắng tay. Hơi chấn nghe thế liền hiểu ra rồi hỏi tiếp. Tấn quân, có một việc mặt tướng vẫn chưa hiểu được. Trung quanh cửa thành đã đóng chặt, con cá lớn này rút cuộc làm sao trốn ra được? Lâm Văn Vinh gật gù. Mới đầu ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi Thành Dương theo đường ngầm dưới chùa tướng quốc chạy trốn đã nhắc nhở ta, nếu ta dự liệu không sai, hắn đã ở trong kinh nhiều năm, nhất định sống đã chuẩn bị đường lui, Hoa Viên Dương phủ của hắn có một hồ lớn, Long Cung dưới hồ đó hẳn là cứ điểm của hắn, Long Cung tất nhiên có đường ngầm nối thẳng ra ngoài thành, đây chính là đường lui duy nhất của hắn. Tiên Nhi tươi cười, <cười> Tiếp hiểu rồi." Chàng báo cao tù ra đòn gió, phát giác Long Cung trong Dương phủ rồi bảo hắn dùng quả dược làm nổ tung cửa vào, đó là muốn phá núi động hổ dẫn rắn khỏi hang, buộc hắn không thể không chạy. <cười> thông minh, thông minh. Lâm Vãn Vinh bật cười khen ngợi. À, nhưng tướng quân còn có một chút nữa mặt tướng vẫn không rõ, hơi chán nhieu ngoài nói. Vì sao ngài đừng làm nổ tung đáy hồ, cứ trực tiếp bắt người thôi. Ngược lại muốn Vũ hắn ra ngoài. Ai có hại nguyên nhân? Lâm đại nhân nghiêm nghị bảo. Thứ nhất, Long Cung là địa bàn của hắn, chúng ta không rõ ràng về tình hình. Nếu tùy tiện xông vào, hắn ở bên trong trông quả dược sẽ quyết tâm cùng chết với chúng ta, một khi gây nổ không chỉ tai hại cho chúng ta mà còn cho cả dân chúng chung quanh. Thứ hai, thành dương chuẩn bị nhiều năm, có căn cơ ở trong kinh rất ổn định, dụ hắn chạy ra có thể làm bại lộ phe cánh của hắn, ai phò trợ gian tặc ai trung trinh lương đóng, có thể thấy được rõ ràng, người xem, hắn che giấu nhân mã từ một nơi bí mật gần đó, không phải là đã bại lộ rồi sao, chỉ có trừ cỏ tận gốc mới có thể dĩnh diễn diệt trừ hậu quả Một lời làm Tần Tiên Nhi hiểu ra mọi chuyện, xua tan hết nghi ngờ, nàng giải trước giờ, nàng giữ chặt tay Lâm vẫn Vinh đầy vẻ khâm phục. tướng công, tới giờ thiếp mới hiểu được, vì sao Lý Thái liệu mạng mời chàng theo lão Bắc thượng, liếc mắt khắp đại hoa, đấu trí đấu dũng, không một người nào là đối thủ của chàng. Hẹ, <cười> phụ nhận, đừng tần bóc ta như vậy, ta sẽ ngưỡng đó. Lâm vẫn Vinh hi hi ha ha, chẳng nghiêm chỉnh chút nào. Hi, thấy ghét! Tần tiểu thư cười khẽ, ngón tay dí vào trắng hắn, mắt chớp chớp. Tương công! Chờ chàng bắt thượng trở về, thiếp sẽ cho chàng một tâm nguyện. Chàng à, có bằng lòng không? Vì? Tâm nguyện gì cơ? Làm đại nhân sợ đến tim gan lộn tùng phèo. Tần tiên nhi mỉm cười còn đang muốn nói gì nữa, bất giác dưới đất chân lại trung chuyển. Trừng cây cách đại doanh không xa bỗng bụng lên ánh lửa dày đặc. Trong nháy mắt cháy phần phật, đám lửa nương theo gió lan theo đường lớn lao thẳng tới Đại Doanh, liên tưởng đến sự bố trí lúc trước hơi chấn nhất thời toát mồ hôi lạnh, nếu không có một câu của Lâm tướng quân làm bình tĩnh, hôm nay chẳng biết sẽ gây thương vong cho bao nhiêu huynh đệ. Thấy lửa mãnh liệt, những trướng bổng bên ngoài Đại Doanh chỉ giây lát đã bị thiêu trụi, trên trăm binh sĩ đem theo rồng nước vội vội vàng vàng lao tới, hơi chấn hỏi: À, tướng quân, bây giờ làm sao? Ê, đợi. Lâm Văn Vinh cắn chặt rằng, càng nguy hiểm lại càng là điểm then chốt. Chúng biểu hiện như vậy, ta dám chắc nơi này nhất định là nơi thành dương bỏ chạy. Hơi chắn, bảo các quân đệ lập trận hình, có thể địch nhân sẽ tấn công đó, mặt khác phát tên lệnh thông báo từ tiên sinh, báo cáo phía Nam có địch. Hỏa pháo của thành cơ doanh xa xa gầm lên vô số mũi tên ào ạc, phóng ra như mưa, chẳng đứng hơn hai ngàn hắt y nhân ở bên ngoài. Lửa hai bên đường càng lớn càng mạnh, những luồng khói mù mịch bốc lên cao bao phủ cả đại doanh lâm vãng vinh. Trong ánh lửa quân sĩ trong đại doanh, ai cố hỏa thì cố hỏa, cố người thì cố người, không thấy ai hoảng loạn chút nào. ai tướng quân, nhận kìa! Hỡ chấn kêu lớn. Một tiếng kèn lệnh vang lên, trong ánh lửa bập bùng chết một bên đường chính đột nhiên xuất hiện hơn trăm hắc y nhân. Bịch khăn đen, hai tay cầm đao lâm lâm, ánh bạc lóe lên, như một đàn sói hoang dữ lao thẳng về phía đại doanh. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, mặt không chút thay đổi, phất tay vô số tên mang theo những tiếng trích gây rợn lao thẳng vào đám hắc y nhân. Diệt tên kiêu gào thay lương, hơn mọi người ngã xuống dãy dụa, những người đi sao lại đạp trên thi thể họ lao tới, khoảng cách hai quân gần hơn, hắc y nhân bỏ lại sau lưng một đám thi thể, trong đám người đột nhiên các tiếng hô to, sau lưng họ hiện ra hơn mười cung tiễn thủ, không thèm nhắm gì cả, hỏa tiễn trong tay bắn thẳng về phía trước. Tướng công cẩn thận, tầng tiên Nhi kêu lên một tiếng. Bàn tay nhỏ bé vung lên, thuận thấy chụp cứng một mũi tên bay tới rồi trấn hộ trước người Lâm Vãng Vinh. Hãy không sao đâu, họ cách xa ta lắm. Lâm Vãng Vinh cười cợt nhìn hứa chấn gật đầu, hứa chấn quát một tiếng. Quả tiễn thủ! Hắn vừa hầu lên, cương nỏ thủ phía trước liền lui ra, hỏa tiễn thủ ở phía sau sống đã chuẩn bị nãy giờ, vô số hỏa tiễn bắn ra ngoài, áp chế hoàn toàn tên lửa của đối phương, hơn trăm hát y nhân bị trúng tên, hoặc bị lửa liếm vào quần áo, những tiếng xì xèo, tiếng kêu thảm thiết theo luôn không ngớt vang lên bên tai. Đám hát y nhân này thật vô cùng mạnh mẽ, thần chúng vài mũi tên vẫn mang theo thuốc nổ trên người, hô lớn vọt tới trước, đi được vài bước liền đốt dây dẫn, huyết nhục tung tóe, những tiếng nổ mãnh liệt phá những luồng nhiệt bỗng rác vào mặt chúng tướng sĩ. Tần tiên nhiên mặc dù đã được xưng là ma nữ giết người vô số, nhìn tình hình trước mắt cũng rất kinh hải lắc đầu thở dài. Nhiều tử sĩ như thế làm sao hắn quấn luyện ra được chứ? Làm vãng vinh cười khổ. Ta cũng không có biết Dù sao ta rất sợ chết tần tiểu thư tươi cười liếc mắt hắn Khâm phục Tương công may mà chàng nghĩ ra kế dẫn rắn khỏi hang. Nếu để tử sĩ này tìm phục trong thành Một khi phát động chẳng biết sẽ tạo thành mối quả như thế nào Đám tử sĩ này Kẻ này nói tiếp Kẻ kia liên tục lao lên không dứt Trong nháy mắt đã phát động Ba lượt xung phong Lưu lại trong thi thể Nhưng vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại Nhìn vô số đầu người dày đặc hứa chấn bực bội Chúng làm cái gì thế Biết rõ chịu chết cũng xong lên Lâm Vãn Vinh cũng chú ý tới vấn đề này Bên ngoài hơn hai ngàn nhân mã Bên trong còn có mấy trăm tử sĩ Tựa như thủy triều lao tới phía trước Không giống cảnh quan quân tiểu phỉ Mà ngược lại là thổ phỉ đuổi đánh quan quân Hãy mặc kệ Thấy đối thủ tiếp tục liều mạng sĩ khí dâng cao Lâm Vãn Vinh vung tay lên Hứa chấn xung phong tuân lệnh. Hơi chấn xoay người lên ngựa trường đau trong tay vung lên. Các quân đệ tới lúc giết giặc lập công theo ta giết. Yeah. Tiếng hô vang rền mấy ngàn đại quân chờ đợi đã lâu như hồng thủy vỡ bờ lâu ra ngoài. Hơi chấn dẫn đầu trường đau vung lên trong nháy mắt có hai hắc y nhân bị hạ. Võng quan quân đang may phục bốn phía thấy hơi chấn phát hiệu lệnh lập tức lao ra. Bình lính khắp nơi như gió quét qua đội cát, bao vây chặt đám hắc y nhân, đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài được. Hơi trận phát hiệu lệnh, quân quân khắp nơi đều phát động tổng công kích, trên sa trường tiếng chém giết trùng trời, khắp nơi đều là bóng dáng của quân quân. Tướng công sao mà vẫn chưa thấy kẻ cầm đầu xuất hiện? Tình thấy chiến trường hỗn động khắp nơi toàn là mùi thuốc súng, tầng tiên nhi cũng có chút lo lắng nũng nịu hỏi: Lâm Vãn Vinh không đáp lời nàng, ánh mắt như điện, không ngừng đánh giá xung quanh doanh trại. Chỉ tiếc đám tử sĩ này đều che mặt, không thấy rõ tướng mạo, nhưng với thân phận thành vương tuyệt không có khả năng trà trộn trong đám tử sĩ này. Hắn liệu mạng dẫn đại quân tấn công, trấu cuộc là vì sao chứ? Quang quân trên đường lớn như thủy triều mạnh liệt, càng lúc càng nhiều, hát y nhân còn lại sớm đã không còn đội ngũ. chỉ một lát nữa là có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Hơi chẳng giết chốc trất thông khoái, lại nghe lâm đại nhân trống lên một tiếng. Lui lại! Lui lại, chỉ còn chút xíu nữa là trận chiến chấm dứt rồi, mắc gì mà lúc này lui bên chứ? Tần Thiên Nhi lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Tướng công, sao lại không đánh? Lâm Vãn Vinh cười hát hát, bây giờ không đánh, đợi người ta ra mới đánh tiếp. Tiện nhi nàng thấy cách người ta bắt cá chừa, tướng công bắt con cá lớn cho nàng xem. Hơ chấn, nghe lệnh. À, mặt tướng nghe. Hơ chấn sớm đã dục ngựa chạy về, vừa nghe Lâm tướng quân phân phó, vội vàng hai tay ôm quyền. Lâm Vãn Vinh hết sức nghiêm túc lệnh cho tất cả nhân mã quan quân lập tức ngừng công kích, mọi người dừng lại ở xa không cho phép ai động, ai vi phạm sẽ xử trảm. Rõ. Cứ chấn vội vàng nhận lệnh Lâm đại nhân truyền xuống, tất cả quan quân tham gia công kích không quan tâm đang đứng đang nằm đang chạy lập tức rút về đội hình, đứng nghiêm chỉnh không ai dám lộn xộn. Tiếng lửa cháy lách tách không dứt bên tai, xung quanh không có một ai dám động đậy, đau thương cầm trong tay chiến mã cũng không hí. Chiến trường im án trong nháy mắt đã trở lại cảnh bình thường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai biết Lâm Đại Nhân muốn làm gì. Hắn kiều hứa trắng lại nhỏ giọng hỏi. Tiểu hứa, tướng lãnh thủ hạ của ngươi, ngươi đều biết chứ? Hứa trắng vội vàng gạt đầu. Đương nhiên, tướng quân có gì phân phó? vẻ mặt Lâm vãng vinh nghiêm túc. Truyền lệnh tất cả tướng lãnh lập tức điểm quân, cũng lưu ý đến tình hình xung quanh. Một khi có ai lạ mặt lọt vào đội ngũ, quá tóc cấp báo Hứa chấn trần chờ trong chốc lát đột nhiên kinh ngạc kêu lên. tấn quân, ngài hoài nghi có người lãnh vào quân chúng ta thừa dịp này đánh lén sao? Thừa dịp đánh lén hả? Ta thấy hắn không có đảm lượng này đâu. Lâm đại nhân hừ một tiếng. Tiểu hứa, giờ rồi ngươi hỏi đúng lắm. Tử sĩ này biết rõ mình đánh công lại vì sao phải liều mạng đi tìm cái chết chứ? hơi chấn lắc lắc đầu Lâm vắng vinh cười hát hát. Yeah, rất đơn giản chung muốn hấp dẫn sự chú ý của chúng ta tạo cho chủ nhân của chúng có cơ hội thoát đi người ngẫm lại mà xem quan binh đông như thế nếu có người mặc quần áo tướng sĩ thừa dịp binh quan mã loạn mà trốn ra ngoài người có thể phát giác được không à có đạo lý hơi chấn nghe thấy mắt sáng lên làm tướng quân ý của ngài là con cá lớn đó bây giờ đang ẩn thân trong quân chúng ta hãy hẳn là như thế rồi lâm vãn vinh lạnh lùng nói bằng không những thủ hạ tin anh này đã không hy sinh khơi khơi như vậy đâu hơi chấn quát to một tiếng mừng rỡ ha hay lắm mặt tướng đi làm ngay hắn gọi ra vài tên truyền lệnh binh dặn dò cẩn thận vài câu truyền lệnh binh lập tức chạy đi động tác rất mau lẹ trong sân đại quân vẫn đứng nguyên một chỗ không đánh cũng không rút không ai biết trong hồ lâu lâm đại nhân rốt cuộc bán thuốc gì Vài tướng lãnh thủ hạ của hứa chấn được tin tức sớm đã kiểm tra toàn bộ nhân mã, đồng thời lưu ý những người bên cạnh, trong đội ngũ bóng nhiên ngầu ngào trong chốc lát nhưng sau đó an tỉnh lại như cũ. Lâm Văn Vinh đợi một lúc truyền lệnh binh đi hết, mãi đến khi người cuối cùng trở về, theo bẩm báo thì vẫn không thấy có gì dị thường. Ý kỳ quái, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Lâm Vãn Vinh ngồi trên ghế lăn lặng lẽ trầm tư, tầng tiên nhi và hứa chấn không dám quấy trầy hắn. Hứa chấn, người xác nhận tất cả đội ngũ điều tra hết rồi. Lâm Vãn Vinh đột nhiên ngước đầu thần sắc kiên định, hứa chấn đang muốn gật đầu chật nhớ tới cái gì đó hắn biến sắc. À không xong, đại doanh chúng ta còn chưa tra. Đại doanh, không ai ngờ tới chủ này, lâm đại nhân dẫn tóc gái khẩn cấp quát một tiếng. Mau tra đi, mau lên. Còn chưa dứt lời đã nghe xa xa truyền đến một tiếng cười to. Ha <cười> ha hay cho lâm tam, hay cho một chiêu lấy tỉnh chế động, quá thật là diệu kế vô cùng. Cô vương xem ra như lọt vào dòng của ngươi rồi. Thành vương, Mọi người quảng hốt vội vàng nhìn lại xa xa, chỉ thấy ở lối vào đại doanh đang có một người đứng sững, Kẻ đó đầu đội kim khôi, thân mặt giáp bào màu trắng, chân mang chiến ngoa. Mày thanh mặt vuông vứt, thần sắc ung dung, không phải thành vương thì là ai. Phía sau hắn chừng hai ba trăm quân nhân mã, tất cả đều mặc phục sức quang binh, đứng phía sau thành dương. Tất cả quan quân ùa lên bao vây chặt lấy hai trăm người, này kể cả thành vương, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng là lao đến bắt giữ hắn. Thấy triệu Minh Thành thông dong thoải mái làm vãng huynh cũng tràn đầy cảm khái. Hey, Mặc kệ thành dương giang hoạt bao nhiêu, nhưng nói về mô lực, hăng đích sát xứng dưới mấy chữ quỷ kế đa đoan thiên biến dạng quá. Nếu không phải lâm mẫu luôn luôn đề phòng, hôm nay nhất định bị hán thừa dịp xong ra ngoài rồi. Hey, đảm lượng của dương gia khiến tiểu đệ vô cùng khâm phục. Làm vãng vinh ôm quyền, tiếng bội phục này là hoàn toàn thật tâm. Nếu không phải tiểu đệ vừa rồi bất chợt phát giác ra điểm này, hôm nay dương gia có thể đã thành rồi. Thành dương cười ha hả giơ ngón cái lên. Ha ha, Lâm Tam, người quả thật là người rất thú vị. Cô Dương thích cả người thông minh như ngươi. Chỉ tiếc trời nhất định không cho chúng ta làm bằng hữu. Trong lòng ta cũng rất tiếc nói. Thành Dương quả là kiêu hùng một phương. Hắn thấy cái đục nước béo cò của Lâm Tam nhìn thấu bản thân mình bị hãm chặt. Đơn giản hào phóng lộ rõ thân phận. Khí thế này không có mấy người có thể làm được. Lâm Văn Vinh gật đầu mỉm cười. Ha! Dương Gia tất cả mọi người đều là thông minh, ta cũng không nói dư thừa nữa. Tiểu đệ không dám khó xử người, chỉ nghĩ mọi người hồi cung một chuyến, đem tất cả sự việc giải thích cho hoàng thượng rõ. Như vậy mọi sự đều biêu vẻ. Đến lúc đó Dương Gia muốn ăn thịt, muốn uống trụ, tiểu đệ xin đi mời khách. Ha, hồi cung! Thành Dương cười rộ lên. À, à, à. Trên thế giới này, nơi khó đến nhất chính là Hoàng Cung. Trên đời có vô số người hơn tới nơi đó. Ta trở về với ngươi, vậy sau này ta ăn nói như thế nào với những huynh đệ sau lưng ta đây? Thầy Công Dương Gia Động Sanh Cộng Tử! 300 người sau lưng thành dương nhất tề lộc y giáp vẽ mặt bi tráng. Những người này buộc hóa dược trước ngực. Hết vòng này đến vòng khác, chỉ cần một tiêu lửa là nổ ngay. Hậu quả như thế nào thì khó hòa tưởng tượng. Lúc này bên người thành vương đều là những tử sĩ trong số tử sĩ. Ý chí tuyệt không phải hoài nghi. Thần sắc lâm vẫn vinh dần dần ngưng trọng, bất lực than thở. Hay dùng da cần gì phải đi tới nước này, con kiến cũng muốn sống nữa mà, huống chỉ là người. Người già hoàng thượng là thân huynh đệ, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện, có mắc mớ gì mà không giải quyết được. Hắn đang nói chuyện hơi chấn cũng đã chỉ huy thủ hạ, chỉ vòi rồng ngắm vào thành vương, chuẩn bị tùy cơ ứng phó biến hóa ngoài ý muốn. Thành vương cười ha hả. ha ha việc cố hoàng gia, người ngoài sao biết được. Lam tam, nếu có một ngày ngươi đi đến nước này, ngươi sẽ hiểu được tâm lý của ta. Chà, Tần Thiên Nhi liền lên tiếng hầm hừ nói, Tướng công nhà ta đâu thể nào so sánh với tên loạn thần tạc tử này. Chàng bị thương như vậy còn không phải là do ngươi băng tặng sao? Thành Dương liếc mắt nhìn nàng thở dài. ai hoàng thượng quả nhiên có tâm kế, con gái truột ẩn mình bạch liên giáo mà hắn vẫn có thể ẩn nhẫn không bộc lộ gì. Phụ hoàng năm xưa nói với ta, làm người đứng đầu tuyệt không cần tình ái dục vọng, chỉ tiếc ta chậm lĩnh hội, không thể học được như cha ngươi, nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Tiệt, hay đàn tiệt hắn lộ vẻ cô quạnh vô cùng trong tiếng thở dài có vài phần cảm khái lâm vãn vinh cười nói ha, dương gia những lời này ngươi hẳn nên nói với hoàng thượng người nói với chúng ta thì không có tác dụng gì hơi chấn còn không mau giúp dương gia lên kiệu a tuân lệnh hơi chấn đưa mắt bên mã phía sau hắn muốn song lên mấy trăm tử sĩ phía sau thành vương mỗi người dơ cao mồi lửa nhất tề vung lên hét ai dám động đến dương gia Mồi lửa trên tay họ tùy thời có thể điểm vào dây dẫn. Uy lực của nhiều đạn sống như vậy cũng không phải chuyện đùa. Lâm Vãn Vinh hít một hơi đành hạ giọng. hề hey, dụng gia sao phải khổ thế? Một đống quả dược đồng thời nổ lên sẽ rất đau đó. Nếu đổi lại là tiểu đệ, khẳng định không có chịu được. Người nghĩ lại đi. Thành Dương hai mắt khép hờ lạnh lùng nói. Đây là tâm tư của các huynh đệ, ta không ngăn cản được. Vậy không có biện pháp rồi. Lương Bảng Vân hai tay giơ ra tỏ vẻ tiếc núi, Khuyển thì ta đã khuyên rồi, những gì nên làm ta cũng đã làm, dương gia cố ý làm theo ý mệnh ta còn có thể làm gì được chứ? Hô trận, bảo các quân đẩy lùi xuống chờ chút không gian cho dương gia." Quan quân chậm rãi lùi lại, giữa hai bên bây giờ là một khoảng đất rất lớn. Ba trăm dũng sĩ sau lưng thành Dương như một hòn đảo lẻ loi giữa biển rộng hoàn toàn bị cách ly. <cười>